Hồi ức linh chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 19 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Căng thẳng với kiểu đánh bu bám rình rập của tụi Phốt. Ở kỳ trước các bạn đã biết sau trận đánh giải vây cho đơn vị bạn của tiểu đoàn 8 thì đơn vị của chúng tôi đại đội 2 đã thương vong mất 3 người. Chúng tôi về đến vị trí rừng chân của đơn vị bên hồ nước nhỏ, đại đội 2 về bên cánh trái của cái đập ngăn nước kia. Lúc này cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi, lính đánh vận động về đến đó, anh nào anh ấy mệt nhoài, môi thẳng vạ vật nằm ngồi mỗi xó, gần với khẩu cối 60 ly, rồi chẳng ai buồn nói lên một lời. Cả ngày đánh vật với bọn phốt từ 6 giờ sáng đến giờ, không ăn không nghỉ, ai cũng đang thèm một giấc ngủ cho lại sức. Cái chân của tôi đau rát đầu cũng thấy hơi hấp sốt Nhóm anh em không phải đánh vận động ở lại vị trí mới đã đào được một số hố chiến đấu chuẩn bị cho tình thế phòng ngự của đơn vị. Thằng Huy là người vĩnh phú, nó ốm từ lúc chiều, về được đến đây nó ngồi dựa vào cái gốc thốt nốt nghỉ, hai chân duỗi thẳng, ba lô bỏ qua một bên, súng đặt ngang đùi rồi nó ngủ thiếp đi. Ai cũng biết nó đang ốm nhưng vẫn theo đơn vị suốt ngày nay, không sót một trận đánh nào, chỗ nào cũng thấy có mặt nó. Người lính chúng tôi khi đó luôn phải cố gắng hết sức mình với mọi tình huống Nếu các bạn xem ở phần trước Còn nhớ khi anh Hồng lựa 2 phần 3 đại đội để lên đánh vận động Thì thằng Huy lúc đó đã sốt rồi Thực ra nó cũng có thể nói để xin nghỉ Nhưng nó vẫn nghe theo lời của anh Hồng để lên tham gia đánh vận động Khi đội hình đã tạm ổn định Anh Hồng quay ra hỏi thằng Hào gì đấy Rồi gọi anh Đoàn lại Ông Hồng ông ấy túm ngay lấy cổ áo của trung đội phó đoàn rồi kéo giật xuống, thẳng tay tát cho hai phát vào mặt rồi chỉ tay nói: Mày dám chống lệnh của tao hả? Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi, mày láo có phải không? Tao chỉ huy anh em chiến đấu là vì sự sống còn của cả anh em trong đơn vị. Mày chống lệnh của tao là mày đang muốn giết anh em phải không? Trao đoàn răng ra, giơ tay đỡ nhưng không thoát được khỏi tay của ông Hồng. Lão đoàn này thì gầy cao, còn anh Hồng to con, khỏe mạnh hơn hẳn lão giơ tay khu khu trước mặt anh Hồng tưởng là lão dám đánh lại, thế là lại nổi máu điên lên, ông ấy đấm cho túi bụi vào mặt vào bụng lão đoàn. Chính trị viên tập nhảy vào can, anh em cũng chạy ra can. Còn tôi khi đó đang đau chân cũng ngồi gần đấy, thấy anh Hồng tát lão đoàn là biết tại sao rồi. Thấy mọi người và anh tập nhảy vào can, tôi cũng mặc kệ, bởi tôi thấy anh Hồng đánh lão đoàn là đúng rồi, đừng có can để kệ cho anh Hồng đánh. Chúng mày biết cái gì? Ai bảo chống lệnh, đập cho chừa đi. Cha đoàn ăn mấy quả đấm với hai cái tát của anh Hồng, biết không cãi được, nên lão đành phải chịu trận đòn đau. Anh em Thái Bình là đồng hương với lão cũng phải lắc đầu ngao ngán, dù có muốn bênh cũng không được. Ai bảo chống lệnh, ăn đòn là phải. Tê khoảng 6 giờ chiều, trời đang bắt đầu tối dần, mọi người lác đác đứng dậy về vị trí trung đội của mình. Một ngày mệt mỏi. Lính Lịch Thách khoác xuống đi Cũng sắp có cơm ăn rồi Nhưng ai nấy cũng mệt mỏi Chẳng thiết đến cơm nước Thằng Huy vẫn còn ngồi đó Ngủ ngon lành Ai cũng thương nó ốm đau Nhưng mà trời tối rồi Chứ cũng phải gọi nó dậy cho nó về với trung đội Còn ăn uống ngủ nghỉ Thế nhưng gọi mấy lần Không thấy nó cựa quậy Càng gọi càng thấy nó cứ im lặng Không trả lời Bực lên một thằng ra đá nhẹ vào chân nó Cho nó biết mà dậy Nó vẫn im Đá cho phát nữa vào vai Thấy đầu nó nghiêng về một bên Rồi cả cái khoảng ngực nó ướt sẫm hốt hoảng anh em mới xuống lại xem nó bị làm sao Trời ơi nó hy sinh từ bao giờ Nó bị dính một viên đạn mổ côi cuối tầm Ở đâu bay tới Găm trúng vào cổ Xuyên ra sau gáy Và nó hy sinh trong cái tư thế ngồi ngủ Chẳng ai hay biết Máu bây giờ chảy xuống ướt ngực Thì ra khi nãy đạn cuối tầm sẹt chẹt, chẹt veo veo bay qua trên đầu Đã có một viên cha vơ chú váo nào đó Nghe đúng vào cái cổ thằng Huy mà găm Khốn khổ thật Thằng lính ốm như vậy đánh nhau càng ngày thì chẳng sao Về tới đây rồi lại phải chịu một cái chết hết sức vô duyên truyền thật mà cứ như đùa Cả đại đội hai chúng tôi bây giờ thương tiếc thằng Huy Chuyện của nó chúng tôi còn nói mãi về nhiều năm sau. Đời lính chiến chẳng biết thế nào mà nói, còn hay hết, sống hay chết, cũng chỉ là gan tấc ở mọi lúc mọi nơi và không có gì là không thể. Tiểu đoàn 7 rút quân về vị trí có cái hồ nước, một con đường đất đỏ chạy song song với núi Novia. Đội hình của tiểu đoàn 7 được bố trí bám giữ trục đường đất đỏ và cái hồ nước đó. Đề ở bên trái đường có khác bên phải đường một chút ít. Cây cối thưa hơn, thỉnh thoảng có những đám ruộng nhỏ cũng vẫn còn che gai, cây dầu, cây tốt nốt cao. Tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn bầy đóng quân ngay gốc mấy cái cây xoài to, xuôi xuống một chút là cái hồ nước nhỏ. Trung quanh hồ là những đám ruộng. Tất cả bộ phận anh nuôi của các đại đội đều đóng quanh cái hồ nước này. Anh nuôi hàng ngày sẽ mang cơm lên chốt cho lính nếu tình hình căng thẳng. Đại đội 1 lúc này đóng quân trong khu rừng rậm rạp ở trước mặt. Tiểu đoàn bộ thì ra sát mặt đường nhựa nhưng vẫn nằm bên trái đường. Còn đại đội 3 ở bên cánh phải, từ bên kia con đường ăn lùi rộng xuống phía sau của tiểu đoàn bộ tạo thành một cái vòng cung ôm lấy tiểu đoàn bộ. Các bộ phận trực thuộc thì nằm phía sau của tiểu đoàn bộ. Trong đó có đám anh nuôi của các đại đội bộ binh. Còn cánh đại đội 2 của chúng tôi thì ở bên cánh trái cũng là mũi cao nhất dâng lên bằng đại đội 1 và chạy dài một đường thẳng xuống giáp với bộ phận anh nuôi ở địa hình của đại đội 2 chốt giữ là một con mương cao ở phía sau là một cái ruộng lớn phẳng phiêu với cây cỏ dại mọc cao Nếu bây giờ đi tắt về tiểu đoàn bộ hay đại đội 1 thì rất gần cách nhau chỉ chừng 200m đại đội bộ của đại đội 2 đóng ngay gần bờ con mương này sau một cái khóm tre gai to Nếu như đứng trên bờ con mương này nhìn xuống Thì hình như bờ mương này chính là một cái đập giữ nước Bên trong có cái ruộng đã khô hết nước Bên ngoài với cái đập nhỏ này là rừng cây thốt nốt Xen kẽ với cây dầu và những bụi tre gai nhỏ Vài cây lút xúp tre khuất tầm nhìn Còn bên ngoài nữa là ruộng bỏ hoang Và những cái ụ mối với tre gai mọc cao Đất bên trong những cây cối um tùm này toàn là cát vàng Một bờ thửa cao chừng 450 cm chạy dài cho đến cuối đội hình của chốt. Trung đội 1 ra sát mép ruộng bên trái, trung đội 2 chính giữa chạy dài ra gần hết cái bờ thửa chắn ruộng. Đại liên thì nằm tiếp theo rồi tới trung đội 3 nằm ở vị trí ngang hình chữ L lật ngược. Tất cả một hàng dọc hết, các hố chiến đấu được anh em đào dưới những cái bụi cây hay nấp sau những bụi tre gai. Khổ nhất là ở hướng của trung đội 3, chẳng có cây cố gì hết nắng cả ngày, thế nhưng bù lại thì họ lại có cái con đập cao, to chắc chắn hơn. Ở giữa khoảng rộng của cái ruộng chứa nước này, ngay sát bờ của trung đội 3, có mỗi một khóm tút nốt chơ trụi mọc ở đó, cây còn nhỏ, thấp cỡ vài 3 m, tàu bẹ đầy thân với những hàng gai sắc như cái lưỡi răng cưa. Đêm ngày 15 tháng 2 năm 79, khi chúng tôi rút về Thì tới sáng ra, bọn địch đã đeo bám đánh vào vị trí đóng quân rồi Chúng đã không đánh theo cái kiểu tấn công đẩy tiểu đoàn 7 Hay các đại đội bộ binh ra khỏi vị trí rừng chân Mà chúng đánh theo kiểu tiêu hao, tiêu diệt lực lượng Đánh theo cái kiểu quấy nhiễu, uy hiếp tinh thần của binh lính Gây sự mệt mỏi, căng thẳng Suốt từ sáng sớm, chúng cứ ở bên ngoài những gốc cây tốt nốt Hay ụ mối, bụi tre, bắn vào chốt, vào hầm của lính ta Cứ lâu lâu, chúng lại toàn toàn vài ba quả đạn cối 82 và cối 60, rồi quet thêm vài chằng lại liên hay trung liên, rồi lại đổi vị trí sang hướng khác, bắn vài loạt rồi lại chuyển. Có vài thằng post gan lì thì trèo hẳn lên những cái cây tốt nút cao rồi tỉa vào chốt. Bọn này nó cũng danh ma lắm, tìm những bụi cây rậm rạp che nấp bom một phát, rồi ngồi yên cho bọn khác ở bên ngoài bắn loạn xạ vào chốt để gây lạc hướng truy tìm mục tiêu của ta. Bên hướng của đại đội 1 đối diện với tiểu đoàn bộ nằm trong một khu vực rậm rạp cây cối nên bọn chúng đã bí mật bò vào gần rồi bùng bùng cho một hai quả đạn B rồi lại bỏ chạy ra ngoài. Ở bên phải đội hình là đại đội 3 nằm ngay gần con đường đất đỏ cũng ở trong tình trạng tương tự. Bọn chúng còn có hẳn hầm hố ở bên kia đường mà chốt để đánh ghim chân quân ta. Ở hướng của đại đội 2 chúng tôi có lẽ là căng thẳng nhất vì bọn chúng cắt bụp vào chốt suốt cả ngày. Nếu nhìn ra ngoài thì chẳng thấy gì, chỉ thấy cây là cây, bụi rậm và tốt nốt. Nhưng bất kể lúc nào, bọn chúng cũng có thể xuất hiện và nổ súng gây cho ta nhiều thương vong. Một cái kiểu đánh đeo bám rất khó chịu, gây ức chế vô cùng. Đài đồ năm ở phía sau của tiểu đoàn bộ cũng bị bọn địch quấy nhiễu. Có những lúc chúng đã vào sát đến bộ phận anh nuôi mà đánh. Bọn này nó thù vặt đến mức bắn thùng cả cái nồi nấu cơm của chúng tôi. Nhưng với lính thì cái chuyện thủng nồi mà vẫn nấu được cơm Chỉ là chuyện vặt Trên tiểu đoàn đã tổ chức cắt bớt người Ở các đại đội hay các bộ phận trực thuộc khác Rồi thành lập những nhóm nhỏ Nóng đội hình ra xa phía sau Để tiêu diệt những tốt địch đánh tập hậu vào tiểu đoàn bộ Những nhóm này cũng đã rất hiệu quả Họ đã ra xa khoảng vài trăm mét Rồi cứ lặng lẽ nằm phục ở trong những cái bụi cây rậm Chờ cho được phốt mò vào Cứ để cho chúng vào thật gân Rồi mới đổ súng Rồi khi đó thì chúng đâu có còn đường để mà chạy ra. Đã có một nhóm năm thằng mò vào bị ta diệt nằm nguyên tại chỗ không thoát nổi một thằng nào. Khi đó cái câu chuyện vận tải, vận chuyển lương thực, đạn dược và chuyển thương binh tử sĩ về tuyến sau cho tiểu đoàn 7 của chúng tôi thực sự là rất khó khăn. bọn định rút ra xa và nằm phục, những chuyến xe tải của ta đi vào trên con đường đất đỏ đó là bị bọn chúng nổ súng đánh chặn. Nhiều khi nó tắc đường 2-3 ngày xe không thể vào được đến nơi. Sau này trên trung đoàn đã phải tổ chức hàng đại đội bộ binh cùng với công binh từ ngoài càn dọc theo hai bên đường, xe đi theo sau khoảng 200m cứ từ từ bò vào. Bên trong thì tiểu đoàn 7 cũng gom quân từ các bộ phận hay các đại đội can ra để mở đường cho xe vận tải chuyển lương thực, vũ khí vào cho mình. Ban địch lúc này cũng đang cố gắng tổ chức giữ chặt đường. Tư sĩ của ta nhiều khi 2-3 ngày không đưa được ra Đã lên mùi bởi cái nắng nóng oi bức ngột ngạt của thời tiết mùa khô Nhớ có một lần tôi không tham gia Nhưng nghe em kể lại Hôm đó nhóm người của đại đội 2 do anh Lâm chỉ huy càn ra Thằng binh xã thủ B40 Mang theo có tới hơn chục quả đạn ở trên lưng Đi bên phải con đường đất đỏ theo hướng quay ra đường 51 Một nhóm bọn địch hơn chục thằng đi ngang qua cái bụi rậm trước mặt Cách chừng 50 mét Bọn chúng không phát hiện ra lính của tiểu đoàn 7 đang càn ra Thằng Bình đã nhanh tay hạ các bao lô đạn xuống Ngắm ở cửa ly gần Dù bắn liên tiếp bảy quả B-40 vào thẳng cái bụi che gai rậm rạp vào trước mặt Bên trong vì nghe B-40 nổ liên tiếp như vậy Nên tưởng là lính ta bị chặn đánh bởi một lực lượng rất mạnh của bọn địch Nên tiểu đoàn bộ đã điện xuống cho các đại đội tổ chức gấp Đưa người ra để cứu nguy giải vây cho bộ phận đi càn Bên ngoài tiếng súng vẫn nổ âm mỹ Bộ phận bên trong vội vàng lao ra tôi khoảng gần hai cái số thì gặp nhóm đi càn đường Lúc này đang thu dọn chiến trường Hỏi ra thì mới biết Cái chuyện thằng Bình Sáng ra nó chưa kịp đánh răng Rửa mặt nhưng nó Đã xúc miệng Cũng 7 quả đạn B40 vào đám lính phút Lố nhô ở trước mặt chứ nhiêu Ông Hồng điên lên ra lệnh cho nó Lần sau cấm mày bắn B40 khi chưa có lệnh Nó mới cãi Tôi không bắn để chờ cho mọi đỉnh nó bắn từ trước à Cái ra thì nó nói cũng có lý. Xong mày có bắn thì cũng bắn vừa vừa thôi chứ thấy bắn vui tay quen tay cứ như nổ pháo đùng vậy. Cái bụi tre gai bỗng giờ cháy đùng đùng lên như bó đuốc ở giữa buổi sáng, khiến cái tàn bay khắp nơi. Khi rút về, anh em mặt mũi thằng nào cũng nhỏ nhèm nhọ thủ vì bùi than tàn lửa. Những ngày tiếp theo không khí chiến đấu luôn căng thẳng. Chúng tôi không mấy ai nghĩ đến thời gian Hôm nay ngày mấy tháng nào? Một hôm vào tầm buổi trưa, có điện từ tiểu đoàn xuống đại đội 2 gọi anh tập chính trị viên về tiểu đoàn gấp. Từ đây về tiểu đoàn cũng gần nên anh tập chỉ đi một mình, dắt khẩu K54 vào sau lưng, anh lom khom men theo bờ của cái đập chắn nước mà chạy về hướng tiểu đoàn bộ. Con đường này hàng ngày chúng tôi vẫn men theo chạy về hướng anh nuôi để lấy cơm về chốt. Nó được che chắn hẳn với bên ngoài, song cũng không nên mất cảnh giác. Cũng có thể có một tên phút nào đó từ trên những ngọn thốt nốt cao bắn tỉa vào. Anh Tập đi được khoảng gần 1 giờ đồng hồ thì trở về. Nét mặt hết sức nghiêm trọng, anh triệu tập ngay một cuộc họp khẩn cấp. Các cán bộ, trung đội, đại đội và đương nhiên tôi và thằng Việt liên lạc cũng là một thành viên không chính thức của cuộc họp này. Một lúc sau, trung đội trưởng của các trung đội lục tục từ ngoài chốt bò về. Mỗi người tự tìm cho mình một vị trí quanh cái hố nằm mà cả bộ phận của đại đội bộ cùng đào. Ngay ở dưới cái khóm che gai to trên con đập chắn nước. Cái hố này to hơn cái chiếu đôi một chút, thấp hơn mặt đường chừng 3-40cm, đủ để tránh đạn nhọn và đạn cối của bọn địch. Bên trên được lợp bằng những tàu lá thốt nốt để che nắng. buổi họp bắt đầu dưới sự chủ trì của anh Tập. Cũng không lòng vòng nhiều, vấn đề chính được thông báo ngay. Bởi lính chiến trong cái điều kiện như thế này lấy đâu ra thời gian mà nói lòng vòng. Anh Tập vào đề. Thưa các đồng chí, tôi vừa đi họp trên tiểu đoàn về và xin thông báo với các đồng chí một tin quan trọng là vào rạng sáng ngày 17 tháng 2, quân Trung Quốc đã tấn công Việt Nam ta trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Bọn địch đã dùng một lực lượng rất lớn với chừng hơn chục vạn quân đã bất ngờ tấn công nước ta. Lực lượng bộ đội địa phương cùng dân quân du kích của ta đã chống trả quyết liệt. Lực lượng quân đội chính quy của ta đang trên đường vào tham chiến, quyết đánh đẩy quân bành trướng về phía bên kia biên giới. Lệnh của Bộ Cho chúng ta phải giữ chặt vị trí này, anh em phải yên tâm chiến đấu, nhất là những đồng chí quê gần biên giới. Ta có lực lượng quân đội bảo vệ ở phía Bắc. Thông tin này sẽ được thông báo rộng rãi đến tất cả cán bộ chiến sĩ toàn mặt trận. Chúng ta có trách nhiệm giáo dục, động viên anh em không được lung lay tinh thần chiến đấu, ý chí phải kiên định vững vàng trước mọi tình huống, tránh tình trạng lo lắng dẫn đến bỏ ngũ, dạ ngũ. Các mũi của ta trên phía Bắc đang từng bước chặn đứng đường tiến quân của địch và ta đã thu được những kết quả to lớn. Sau đó chính trị viên tập nói về thành tích bắn cháy xe tăng tiêu diệt quân Trung Quốc tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Tuyên, Cao Bằng, Lào Cai, vân vân mà tôi không nhớ được cụ thể. Chúng tôi đã không quá sửng sốt về cái tin này, xong khi nó đến cũng là rất bất ngờ. Vân biết là quan hệ của Việt Trung bấy lâu nay đã có nhiều sóng gió, sự va chạm đọ súng cũng chỉ còn là thời gian, cuộc chiến tranh biên giới có thể xảy ra. Và lúc này là lúc nó đã đến. Nó đến buộc chúng ta đã phải chiến đấu ở cả hai đầu của đất nước, cách xa nhau gần 2000 cây số. Tào Nào mà hơn chục ngày nay bọn phốt đang đánh rất mạnh. Bọn chúng có lẽ đánh mạnh để nghi binh và buộc cho chúng ta phải căng ra ở hướng này để ở phía bắc bọn Trung Quốc rảnh tay hơn cũng như tạo cái thế bất ngờ đối với ta. Là người lính với cái đầu kém nhất cũng có thể thấy được điều này thì ra là bọn địch đeo bám đánh đơn vị chúng tôi suốt từ ngã tư đường tàu qua đây là có mục đích cả. Anh em cán bộ trung đội và tiểu đội hỏa lực thì nhao nhao hỏi chuyện bọn Trung quốc đánh biên giới phía bắc. Anh tập cũng là người nhanh trí và trả lời theo cảm nghĩ riêng của mình. Ai không biết chứ tôi thì tôi biết. Anh em đã ở với nhau lâu tính cách thế nào tôi hiểu. Coi như anh cũng mù tịt như chúng tôi thôi chàng qua cũng chỉ được tiểu đoàn thông báo cho biết trước rồi về thông báo lại cho chúng tôi chứ không phải mấy ông ấy ngồi trong bộ quốc phòng đâu mà biết rõ tường tận sự việc để giải thích cho anh em những thắc mắc. Thế mà bây giờ anh tập anh ấy nói như thánh khi anh thi hỏi ở phía bắc ta có dùng không quân không? Ta thiếu gì máy bay của tụi ngụy bỏ lại vân vân. Thế là anh tập tả sân bay kép máy bay cất cánh liên tục chở bom mang đi thả. Xe tăng T-54 và M48 của ta bò lên bên dưới như cua Phang cho xe tăng của bọn tàu chạy đứt xích Tôi thì nói thật tôi biết tỏng cái ông tập này ba hoa Nhưng mà thôi Ông ấy ba hoa đúng nơi đúng chỗ Ông ấy ba hoa để trấn an tinh thần anh em binh sĩ Giữ trật tự kỳ cương quân đội Những cái ba hoa có lợi Và ba hoa để chiến thắng Chỉ khổ cho mấy ông cán bộ trung đội Và tiểu đội trưởng hoàn lực Cứ ngu ngờ như bỏ đội non nghe chuyện ba hoa mà cũng cứ gật đầu tin sai cổ. cả tiểu đoàn có mỗi cái radio của chính trị viên điệp luôn đeo bên người, thông tin nếu có được thì cũng nghe từ ở đó. Mỗi khi có chương trình ca nhà thì anh ấy đều mở hết cỡ cho lính ở xung quanh đó cùng nghe. Còn nhớ hôm vào Nung binh anh em cũng vào kho lấy về vài cái radio cũ, rồi chọc chọc ngoái ngoái nó cũng ọ ẹt kêu cũng bắt được đài tiếng nói Việt Nam. xong chỉ mấy hôm sau ở ngã tư đường tàu, mấy ông trên ban chính trị trung đoàn vì lý do chính sách dân vận đối với nước bạn nên đã thu lại hết. Cũng chẳng phải chính sách dân vận thì đâu, các ông ấy sợ lính ta nghe đài, biết tin tình hình căng thẳng ở biên giới phía Bắc mà tinh thần lung lay, dẫn đến mất tinh thần chiến đấu. Cái cách giải quyết về tư tưởng binh lính như vậy cũng đúng, song cánh lính chúng tôi vẫn thích nghe đài, muốn nghe để đừng quên ta vẫn là người Việt Nam, nghe để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp sao để yêu tổ quốc quê hương mình hơn và chắc chắn nghe đài là để chắc tay súng hơn nữa. Ngày đó được nghe đài của mình phát đi đối với lính chúng tôi cũng là một thứ xa xỉ, thế mới lạ. Chiều hôm đó cả tiểu đoàn của chúng tôi đã biết tin chiến sự nóng sốt này. Một số anh em nhà ở các tỉnh biên giới phía Bắc đã tỏ ý lo lắng. Có người đã bần thần ngương ngác Xong cũng chỉ biết lo lắng vậy thôi Chứ nào có cách gì khác đâu Anh em ai cũng an ủi khi gặp Yên tâm đi Phía Bắc lính mình thiếu quái Cái bọn tàu thích chơi thì chơi ngắn mẹ đi chúng nó Không sao đâu Đánh nhau ở cái chỗ đường biên giới Mà có đánh nhau ở chỗ có dân đâu Không phải ngại Còn nếu có chuyện gì thì họ đã đưa gia đình mày đi sơ tán Chứ ai để ở đó đâu mà phải lo Vân vân và vân vân Ngay chính cái thằng an ủi thằng kia cũng là cái loại nghe hơi nổi trõ chứ có biết cái quái gì Nói để cho bạn yên lòng và nói để động viên bạn cũng như động viên ngay chính bản thân mình thôi Một thằng nói và tôi bây giờ không nhớ là thằng nào Nhưng mà nhà tao cách biên giới với Trung Quốc có vài trăm mét Hàng ngày xin lỗi đi tiểu tiện tao cũng qua đất Trung Quốc Vậy mà bây giờ đánh nhau gia đình tao chạy đi đâu Mày không nghe thông báo à Bọn chúng đánh bất ngờ sáng 17 tháng 2 à Vẫn biết là chúng mày an ủi động viên tao Nhưng thử hỏi như vậy Làm sao mà tao không lo Nói đến nước này Thì chẳng thằng nào an ủi nổi nó nữa Ai cũng biết Chiến trận là như thế nào Và tên bay đạn lạc Thì chẳng ai có thể kiểm soát nổi Chỉ còn biết cầu mong Gia đình nó may mắn trong hoàn cảnh này cũng ngay chiều hôm đó, anh Hòa mới về nhận đại đội phó của đại đội 2 được chiều tập về trung đoàn gấp. Không cần úp mở thông tin, được biết anh Hòa đã được cho ra quân gấp. Còn một người nữa, song đang đi làm công tác thương binh tử sĩ của trận đánh ngày 12 tháng 12 năm 78 là anh Lầu Dịp Chăn. Cả hai anh đều là người Việt Cúc Hoa và đều là những lính già từ thời đánh Mỹ. Anh Hòa thì mới nhận quân hàm thiếu úy quân đội nhân dân Việt Nam còn lầu dịp chăn thì được ra quân luôn không thấy quay về đơn vị nữa lúc đó hình như ta đã cho tất cả người Việt gốc Hoa ra quân gấp thôi thì nhầm người còn hơn là bỏ sót nhớ ra cái lòng tự hào dân tộc của mấy ông này bốc lên lại sẵn có chúng ở trong tay các ông ấy bùng bình lung tung thì có mà hỏng bét thôi về về trước khi chào anh em chúng tôi để ra xe về trung đoàn anh Hòa có nói một câu Tôi bây giờ không biết đi đâu về đâu nữa. Cái đây mấy tháng tôi đã có nhận được thư của gia đình báo là cả gia đình đã về bên Trung Quốc sống hết. Nhà thì không còn, vợ con không có, cơ sở trong Nam này cũng không. Bây giờ thành ra bơ vơ giữa dòng đời. Anh nói mà cười như mếu. Nhìn anh Hòa với cái ba lô lép kẹp trên lưng lom khom chạy về phía tiểu đoàn bộ với khẩu K 54 trong cái bao da đeo ở bên sườn lắc lắc theo mỗi nhịp bước chân chạy một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam với nhiều trận đánh qua hai cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và chắc chắn là một người lính máu lửa lòng dũng cảm đầy mình với 75 năm cống hiến nay đã giải ngũ trong cái hoàn cảnh hết sức chớ trêu như vậy đó nhà nước chúng ta có lẽ cũng không muốn anh hòa và chịu như vậy chúng tôi cũng không muốn Mà do chính quyền Trung Quốc đã đẩy anh vào cái hoàn cảnh này Tôi còn nhớ khoảng 3 năm sau khi anh Hòa ra quân Thì có một người lính ở tiểu đoàn 7 đã gặp anh Hòa Bây giờ đang làm bốc xếp tự do tại một bến xe ở Sài Gòn Tiên đồn đã lan ra khắp tiểu đoàn 7 Không rõ có chính xác không Nhưng có một điều chắc chắn là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc Đã làm mất của đại đội 2 chúng tôi Một người lính, một người cán bộ đại đội dũng cảm và rất giàu kinh nghiệm trận mạc. Thời gian anh Hòa về đại đội hai rất ngắn, xong giai thoại về đại đội phó Hòa người Việt gốc Hoa với những trận đánh trước đây vẫn được anh em ở tiểu đoàn 7 chúng tôi kể cho nhau nghe như là một niềm tự hào chung của truyền thống đơn vị. Trong những ngày tiếp theo đó thì cả tiểu đoàn 7 chúng tôi luôn sống trong cái không khí căng thẳng, cả bốn phía bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những trận đánh nhỏ. Có những lần bọn chúng luồn vào cái khe giữa đại đội 1 và đại đội 2 Rồi bất tần nổ súng Khi bị ta bắn trả thì bọn chúng lại rút ra Những trận đánh nhỏ lẻ kiểu như vậy Dù không gây ra nhiều tổn thất Nhưng cũng đã làm cho anh em chúng tôi thấy mệt mỏi và căng thẳng Hàng ngày anh em của đại đội 2 hay các đại đội khác trong tiểu đoàn 7 Thay nhau về phía sau tắm rửa quanh cái hồ nước nhỏ Và chiều mọi ngày Thì chúng tôi hay lui về hướng hầm cối 60 Của anh Phúc ngồi chơi Nơi đó có lẽ là an toàn hơn cả Anh em của tiểu đội cối Nằm sâu ở phía trong những gốc cây thốt nốt to Và lùm cây rậm Nhưng cầu cối thì được đặt ở giữa ruộng Ở phía sau Anh em đã đào một cái hố thấp hình tròn Rồi ra cổ cối xuống dưới hố Xung quanh miệng chất đầy đạn cối Mỹ Giấy bọc đạn cối của Mỹ Vương vãi khắp nơi Mỗi khi có địch tập kích Thì anh em cối Người cảnh giới trong những hối chiến đấu cá nhân trước mặt Người thì vào vị trí bắn cối Từ đây về tới bộ phận anh nuôi Còn chưa tới 100 mét Hàng ngày chúng tôi vẫn đi trên đoạn đường này Để về phía sau tắm rửa hay lấy cơm Thời kỳ này thì lính không thể kiếm được đồ để cải thiện Nhưng lương thực và thực phẩm Ở cấp trên cung cấp xuống cho bữa ăn của lính Cũng không đến nỗi nào Còn nhớ chiều hôm đó Tôi ghé qua anh nuôi để lấy cơm về Thì thấy có cả rau bắp cải của Đà Lạt Những cây bắp cải trắng muốt Được anh em thái nhỏ nấu canh Còn thịt lợn khi tới tay được chúng tôi Thì đã ôi rồi Từng màng thịt to Với những cái vết đen trên phần thịt Và khi nấu lên đã có cái mùi khăn khàn Nhóm anh nuôi đã làm hết cách Nào là cắt bỏ phần thịt ôi thối đó đi Nào là sát muối trước khi chế biến Xong thịt ôi thì vẫn là thịt ôi Và với lính lúc này Có mà ăn Vẫn còn hơn không. Bọn Phốt thì lúc này vẫn ở bên ngoài những ụ mối, lùm che gai, gốc tốt nốt mà đánh vào hàng ngày. Hàng đêm thì bọn chúng còn đào hầm huynh nguịch suốt đêm. Có những đêm thanh vắng, im tiếng súng, có thể nghe rõ tiếng bọn chúng gọi nhau hay thì thầm nói nhỏ bên ngoài. Để đánh được bọn chúng không phải dễ, chúng đào những cái hầm hàm ếch vào các ụ mối, phía trên là những đùm che gai rậm đạn cuối của ta bắn không ăn thua, còn đạn b có bắn cháy cái lùm cây trước mặt cũng chẳng xi si nhê gì. Còn như đạn nhọn thì có thấy cái gì đâu mà bắn và nếu có bắn thì cũng chẳng gây được cho chúng tổn thất gì. Cứ vậy bọn chúng cứ nhơn nhơn ở bên ngoài rồi tổ chức những trận đánh nhỏ cả ngày lẫn đêm, cùng với việc sử dụng bắn tỉa vào chốt gây cực kỳ ức chế. Anh Hồng đã lên một phương án tổ chức đánh ra ngoài quét một đường và khi trở về sẽ kết hợp với lực lượng đang nằm ở trong cùng đánh ra, song đã không được cấp trên đồng ý cho đánh, mệnh lệnh là phải chốt chặt nằm im, ta không chủ động đánh địch mà nằm chờ cho bọn địch vào thì đánh, nếu không thì thôi. Chúng tôi cũng thấy đây là một điều hết sức vô lý, nhưng mệnh lệnh là như vậy. Những người lính cấp dưới chúng tôi không thể biết được ý đồ chiến lược của cấp trên trong cái cách đánh địch, nên tuân lệnh là những gì mà chúng tôi phải làm. Và có thể làm được vào lúc này Ngược với chúng tôi Thì tôi thấy nhóm trinh sát của tiểu đoàn Là đi suốt ngày Ngày nào đêm nào cũng thấy họ đi Nhiệm vụ của họ là bám địch Có những hôm tối đến Là thấy anh Hỗ cùng với anh Mậu Và mấy người nữa đi tới sáng ra mới về Chúng tôi hỏi chuyện Thì anh em trinh sát nói là bên ngoài nhiều địch lắm Đi đâu cũng gặp Cũng có Và như thế chúng tôi bây giờ hiểu rằng Cả tiêu đoàn 7 của chúng tôi đang nằm trong lòng địch. Mà khi đã nằm trong lòng địch thì không được chủ động đánh địch, có lẽ là thượng sách. Lúc này bảo toàn được lực lượng là điều nên làm, còn tấn công bọn chúng, chúng tôi nhường cho những đơn vị khác. Chiều hôm đó tôi nhớ vào khoảng ngày 20 hay là 21 tháng 2 năm 78, vào tầm khoảng 4 giờ chiều, thì bên hướng của đại đội 2 chúng tôi, bọn địch tấn công rất mạnh vào trung đội 1. Cậu cối 60 của anh Phúc đã bắn chi viện cho trung đội 1 khoảng 60 quả đạn trở lên. Xong đạn cối của Mỹ bắn rất tồi, cứ chừng 10 quả may ra nổ được 6 7 quả làm cùng. Cũng may là mấy ngày trước, đường thông nên xe tải chở đạn cùng lương thực vào chốt được. Họ đã vần xuống mấy cái thùng to đạn cối nên bây giờ rất sẵn đạn. Tôi đi lấy cơm qua hầm cối cũng dừng lại bắn 5 7 quả đạn cối, khi về cũng dừng lại bắn thêm vài quả cho vui tai. Anh Phúc tranh thủ lúc đạn nhiều Bọn địch sẵn dạy cho tôi cách bắn Cối 60 ly ứng dụng Muốn được các lính cựu Dạy cho cũng không phải dễ đâu nha Cũng phải biết cách nịnh một chút Nâng tầm quan trọng của các bác ấy lên Và khi đã khoái ai rồi Thì bao nhiêu kiến thức hiểu biết Thực tế là anh Phúc sổ ra bằng hết Thậm chí anh Phúc còn thấy khoái Những thằng em chịu khó học hỏi kinh nghiệm chiến đấu Anh Phúc từng tuyên bố Một câu sanh dờn Chỉ có học hỏi đi em Nay mai lớp bọn tao ra quân hết rồi Phải có những thằng như chúng mày Biết thực tế mà dạy bảo cho những lớp lính sau chứ Khiếp Lính thổi chiến đánh nhau chết cha chết mẹ ra Còn nghĩ chuyện được ra quân Bọn địch hiện đang ở cả hai đầu đất nước Cuộc chiến nổ ra tưng bừng như thế này Mà cái ông Phúc này vẫn tính đến chuyện ra quân Tôi bây giờ cứ cười thầm ông Phúc ở trong bộ Hay lão ấy định đẩy tôi xuống sông đây chỉ cần một trao thêm một gạch trên cái ve áo là thằng em chìm ngỉm dưới dòng sông với quân phục và chiến trận đến hết cả cuộc đời. Thôi thôi thôi xin ông, trai trời loạn thì phải chịu vậy thôi, chứ cái cổ đó tôi không ham. Đánh nhau với tụi phốt khi nào yên ổn rồi cho tôi về, về để được sống trong bình yên, được làm những gì mình muốn, được ước mơ, được ôm trong lòng những hoài bảo của cuộc sống đời thường. Những người lính chúng tôi hôm nay cầm súng và mơ về ngày mai đơn giản như vậy thôi. Quay lại câu chuyện, hôm đó bọn địch đã dùng một lực lượng khá mạnh để tấn công ta vào hướng của trung đội 1, và nếu ở vị trí đó bọn chúng vượt qua được trung đội 1 thì sẽ vào thẳng hầm cối 60 của đại đội 2 và từ đây về thẳng tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 7 chỉ là những bước chân ngắn. Tất nhiên, cái hồ nước nhỏ ở giữa mùa khô là cái mà bọn chúng đang thèm muốn. Hình như bọn chúng cũng đã từng cho chính sách bò vào điều nghiên trước tình hình rồi chúng mới tổ chức đánh như vậy. Trung đội 1 là vị trí cuối cùng của đại đội 2 theo chốt hàng ngang này và cũng là nơi tiếp giáp với đại đội 5 cùng các bộ phận khác trực thuộc của tiểu đoàn bộ đang chốt giữ. Bọn chúng đã muốn khai thác cái vị trí giáp danh này của ta. Thường ở những vị trí này là hay bị lơ là hốn quân hỗn quan, lính tráng thì cứ ỉ lại cho nhau. Trước đó đã lại phải cắt bớt người trong chốt để đi bảo vệ đường cho xe của trung đoàn chở lương thực và đạn dược cho lính của tiểu đoàn 7. Một điều không may nữa là đúng ngày hôm đó thì đến phiên của trung đội 1 cắt cử người đi và người chỉ huy nhóm lính đại đội 2 đi thông đường, lần đó lại là anh thắng trung đội trưởng. Trung đội 1 có 3 người, số còn lại lấy người ở bên các trung đội và tiểu đội hỏa lực. Bên tiểu đội cối thì không quan trọng lắm bởi cối nằm chốt thì cũng chẳng cần nhiều người nhưng lại thiếu người ở bên cánh này nhiều sự không may dồn dập đến rất dễ dẫn đến tình huống khó giải quyết. Bàn địch bây giờ nằm bên ngoài những bụi muối gốc cây, hàng ngày bắn vào chốt thì lính chúng tôi ở bên trong bắn ra cũng bình thường thôi. Song lần này thì lại hoàn toàn khác, không phải là những trận đánh nhỏ lẻ mà là một trận đánh đã được bọn chúng tổ chức chặt chẽ của những đơn vị có nhiều kinh nghiệm trận mạt. Hướng chốt của trung đội một lúc này chỉ còn có bốn người. Duy nhất thằng chuyền Lĩnh Hà Nam Ninh huấn luyện và vào cùng ngày với tôi là lính Cũ, còn lại thì toàn là anh em lính mới vào, trước ngày giải phóng Đông Bình được ít ngày. Thằng chuyền cũng là lính mới thôi, nhưng ít nhiều nó cũng đã từng tham dự nhiều trận đánh của đại đội 2 gần đây nên có chút kinh nghiệm hơn, nó lại là xạ thủ Trung Liên DPd. Và mặc dù nó người thấp mé con con nhưng về độ lì thì chả kẻ mài. Nó là quê ở miền biển ngay còn ở nhà hàng ngày ra biển đánh cá, phong ba bão táp biển cả, nó cũng đã từng trải. Ít nhiều cái khả năng chịu đựng của nó cũng còn khá hơn khối thằng lính như chúng tôi, chứ đừng có thấy nó bé nhỏ vậy mà coi thường. Bản thân nó thì cũng sống rất tình cảm với anh em. Trong đám lính cùng đoàn, nó quan tâm đến tôi nhất, mặc dù tôi ở trên đại đội bộ. Nhưng cứ sau mỗi trận đánh hay ở trên đường hành quân, nó luôn để mắt đến tôi và cứ thấy tôi vẫn còn chạy được là nó yên tâm rồi. Thằng này cũng nghiện thuốc lá lắm, mồi thầm chi vì hút thuốc lá và cứ có thuốc là hút bằng hết thì thôi. Nên tôi cũng chẳng sơ muối gì ở cái khoản thuốc lá của nó. Quay trở lại diễn biến trận đánh. Ở hướng trung đội 1 chiều hôm đó chỉ có một người ngồi cảnh giới ngoài hầm hố chiến đấu. Cái hố gác nằm sau một bụi cây lúp súp, cao hơn nữa nằm ở giữa khoảng trống nhỏ. Lại là một cái hố chiến đấu khác với một hố chiến đấu được lính của mình đào rất lộ liễu. Đất mới không được ngụy trang đã đổ vương vãi cả bốn mặt. Ngoài kia khoảng trên dưới 50m là một cái ụ mối to với khóm tre gai cũng rất to rậm rạp. Bọn địch nằm ở đó đã thường xuyên bắn thẳng chốt của ta, đêm nào bọn chúng cũng đào hầm liên kịch cả đêm. Trung đội 1 cũng đã có nhiều lần tập trung hỏa lực bắn vào ụ mối đó, nhưng đạn B các loại hay đạn nhọn thì vẫn chưa làm gì được chúng, còn Cối 60 82 của ta cũng đã bắn nhưng vẫn chưa giải quyết được bọn này. Bọn chúng đã đào những cái hầm ếch như chuột chui xuống Nên cối cũng chỉ như gãy ngứa cho chúng mà thôi 6 tháng sau chúng tôi quay lại vị trí này kiểm tra cái chốt cũ từ phía sau đi lại Mới thấy hết được cái thế trận khi đó Còn ngay lúc bây giờ thì chứ biết tại sao mình bắn như vậy Mà bọn chúng chỉ im được một buổi là lại bắn ra từ phía đó rồi Không lẽ là cái bọn này nó không chịu chết Thì ra là bọn chúng có hầm hố kiên cố hơn ta tưởng Lúc này thằng chuyên mới đổi ca gác ngày khoảng 1 giờ đồng hồ Và còn đang mơ màng ngủ ngày Thì thằng lính gác chạy vào gọi Đích đang vào Đúng là lính mới rất thiếu kinh nghiệm Bởi khi thấy địch vào lại đi bỏ hố chiến đấu Chạy vào gọi anh em làm gì Cứ để cho chúng nó bò vào quần nổ súng Là anh em sẽ biết ngay mà ra hố chiến đấu Đằng này nó lại chạy vào Rồi vừa chạy vừa gọi ra hố chiến đấu Điều sai lầm lớn nhất của nó Là lại chạy ra Cái hố trơ vơ ở giữa cái khoảng trống nhỏ kia Có thể đây là cái hối chiến đấu của nó được phân công khi tác chiến Thì nó sẽ ra chốt ở đó Nên nó cứ y như thế mà làm Chẳng có một chút linh hoạt nào Giữa ban ngày ban mặt Nằm chơ vơ giữa khoảng trống nhỏ đó Mà đánh nhau với bọn Phốt Có hầm hố ở bên ngoài Thì đúng quả là đại họa Cả trần điền đang im mắng Bỗng nhiên hàng trang trung liên LVD của thằng truyền Nổ dài rồi những phát điểm dạ AK Tăng tăng đều đều Nhưng nghe kỹ Thì thấy không phải là súng của ta mà là súng của bọn địch rồi từng phát đạn b40 741 nổ liên tục đạn cối thì giết trói tay nồ mầm thì ra là toàn tiếng súng của bọn địch chỉ có mỗi tiếng súng rpd từng trang dài của thằng chuyển là nhận ra rõ bởi tiếng súng bắn ra nghe khác với bắn vào chúng tôi bây giờ đang ở bên trong con đập chắn nước nghe tiếng đạn vượt tầm nổ tong toát ở trên đầu hoặc đầu đạn găm vào bờ đập cắm vào gốc cây thì mới kịp phân biệt ra đó là tiếng súng của bọn địch Khi đó anh Hồng đang nằm ở trên võng vội bật xuống nhảy đại vào cái hố nằm của tôi. Còn tôi lúc đó cũng đang buồn buồn dở lại thư cũ của gia đình gửi vào đọc lại. Anh Hồng mới kịp chọ đôi dép là chạy về cuối con đập. Ở đó có một cái giếng tháo nước nhỏ và từ đó có thể quan sát thấy được vị trí của trung đội 1 ở ngoài kia. Tôi xách chúng chạy theo, vừa chạy vừa qua cái bao xe đạn vào ngực. Anh Hồng ra đến đó trước tôi khoảng 5 giây, rũ đồn ngồi quay lại bảo tôi: "Mày chạy vào bên đại liên bảo chúng nó kéo ngay xuống ở bên này." Rồi chạy sang bên trung đội 3, kéo thằng Trinh với hai thằng nữa về đây ngay. Vừa lúc đó có một thằng lính của trung đội 1 chạy về đến đó báo: "Địch ở bên ngoài vào nhiều lắm anh ạ, trung đội 1 không có người, đề nghị anh cho người chi viện giữ chốt." Anh Hồng thì chẳng lạ gì chuyện này, cái thằng này tính chuyện rút chạy về phía sau một mình đây, nên khi gặp anh Hồng đứng đây rồi thì nói lái ra là về báo cáo tình hình địch. Nghe xuống nổi như vậy thì ai mà chẳng biết, nên anh Hồng trợn mắt quát: "Quay lại ngay, biết địch đông như vậy mà còn chạy về à? Còn người đâu mà chiến đấu nữa?" Mấy cái trò mèo này của mấy thằng khôn vặt Không qua nổi mắt của anh Hồng đâu Anh ấy đánh nhau đã có sòi trong đầu đâu có dễ để cho mấy cái thằng tụt tạt qua mặt được Tôi bây giờ cắm đầu chạy về hướng Đại Liên Cứ men theo con đập mà chạy Vế bên này bọn địch đánh ít hơn Và đang nấp sau bờ đất của con đập Nên vẫn có thể chạy thoải mái Không sợ đạn nhọn Nhưng khi vượt qua cái đập đất để sang vế bên kia Thì cần phải chờ cho ngớt tiếng súng mới chám chạy qua Bọn chúng đang bắn dữ qua Bên trung đội 3 bây giờ cũng có địch đánh Xong mức độ thì nhẹ hơn ở bên trung đội 1 nhiều Các đội đội khác cũng vậy Bọn chúng đánh có tính chất để ghim chân thôi Nhưng ở hướng đại đội 3 Thì cũng đang khá căng thẳng Còn bên đại đội 5 khẩu 12 ly 8 Bắn khiếp qua Tiếng cùng cùng nhức tài Chẳng biết là có địch không Nhưng anh em nổ chúng bắn trả bọn địch dữ dội cầu gối 82 ly của đại đội 5 Cũng bắn chi viện cho đại đội 2 bên trung đội 1 Những cuộn bụi đất cát Kèm theo sau những tiếng nổ Khi tôi chạy vào đến khẩu đại liên thấy thấy thằng Khoa đang ôm khẩu đại liên được ngụy trang bằng những cái cảnh lá cây khô quắt rồi điềm tĩnh nhả đạn vu vơ. Chẳng biết nó có nhìn thấy thằng Phốt nào không hay chỉ ngắm vào những cái khóm che gai ụ mối bắn để ghim đầu bọn địch xuống. Tôi mới truyền lệnh cho nó anh Hồng đang chờ khẩu đại liên của bọn nó ở ven con đập gần với đại đội bộ phải khẩn trương rời vị trí đi để tiếp ứng cho trung đội 1 nếu chậm trễ thì sợ bên trung đội 1 không trụ nổi. tôi cũng cho nó biết là gần một nửa trung đội 1 bây giờ đang đi càn đường chưa về ở bên đó đang không có người nói để tăng mức độ nghiêm trọng cho chúng nó khẩn trương hơn nữa bọn chúng thì đang bắn súng đại liên nghe lệnh tôi nói tính tháo súng để di chuyển thì do vừa mới bắn súng nóng loay hoay mãi không tháo được vì nóng quá tìm cái lót thì chẳng biết chúng nó vứt đi đâu hò hét nhau tìm không thấy Thằng sau nhanh tay cởi phát cái quần đằng mặc ra, lọt tay, tháo súng. Truyền lệnh cho Đại Liên xong, từ tôi lại cắm đầu chạy vội về hướng của trung đội 3. Khoảng cách cũng chỉ vài bước chân, xong từ đây về phía trung đội 3 thì lại trúng trải quá. Tôi phải chạy vòng về qua cái đập đất, rồi từ đó mới vòng lại bên góc tiếp giáp giữa trung đội 3 và Đại Liên. Ở bên này anh em nằm hết ngoài hồ chiến đấu, nên tìm được cái ông Trinh này cũng đúng là hết hơi. Anh này thì mày đánh nhau với bọn Vốt ở bên ngoài cũng có để ý đến ai nữa đâu, hơn nữa tiếng súng bây giờ cũng át hết tiếng của tôi gọi. Chạy hết chỗ này đến chỗ khác, mới túm được anh Trinh, bây giờ đang nằm sau một cái gốc to nốt. Lệnh của đại trưởng, anh và hai người nữa về chi viện cho bên trung đội 1, bên đó đi càn đường chưa về, không có người, còn có bốn thằng ở bên đó rồi. Tùy bên này cũng làm gì có người. Anh Trinh nói tiếng Thanh Hóa, giọng lại huynh ngọng vì anh ấy là người dân tộc của tỉnh Thanh Hóa. Nên nói tương đối khó nghe Tôi lại phải thúc Anh đi ngay đi, đừng có trần trừ nữa Bọn địch ở bên đó đánh mạnh lắm Còn có mấy thằng mà anh thắng lại không có ở nhà Nói rằng tôi cắm đậu bỏ chạy về phía đại đội bộ Anh Trinh cũng kéo mấy người đi ngay Tất cả đều phải chạy về Theo hướng con đập đất ở phía sau Đường đó là an toàn hơn cả Khi tôi về tới nơi thì đã thấy lính của đại đội 5 Đang khênh khẩu DKZ-75 Chạy từ hướng đại đội 1 qua Anh em chạy tắt qua cái trảng rộng Giữa đại đội 1 và đại đội 2. Từ hướng của tiểu đoàn bộ, nhóm trinh sát của tiểu đoàn do anh Hổ tay cầm khẩu M79 cùng với cái áo rất đạn đầy người vàng chóe dẫn đầu chạy qua. Anh Hổ vác trên vai khẩu DKZ82 ly cùng người nữa vừa cầm đạn vừa cầm súng của mình chạy lên hướng tiểu đội cối của đại đội 2. Khẩu đại liên được giá ngay trên đập bắn vượt đầu của lính trung đội 1 ra phía bên ngoài nhằm vào những cứ ụ mối bờ tre mà nhà đạn Trong khi lính của ta vẫn chưa tìm được mục tiêu thì bọn địch ở bên ngoài chốt đã dùng hỏa lực DKZ bắn vượt đầu anh em đại liên qua nạn nổ bên hướng của đại đội 1. Những quả đạn sau thì chúng cây thốt nốt nổ bên ngoài cái bờ đập. Đàn cối của bọn chúng bắn nổ dài khắp nơi mà tập trung nhiều nhất là con đường rút từ đại đội bộ xuống đến trung đội 1. Trong tiếng nổ của súng của cả hai bên không thể phân biệt được đạn cối và DKZ-75 của bọn chúng bắn từ đâu tới. Ngoài kia là rừng che gai dày trước mặt, đã che khuất tầm nhìn không thể phán đoán nổi là bây giờ bọn chúng đang nằm tại vị trí nào để mà phản kích lại. Khẩu Đại Liên bây giờ lại phải chuyển vị trí khác bởi đã quá lộ liễu và ta đang vấp phải sự phản công của bản địch từ mũi này. Chúng đã bắn 3 quả DKZ-75, xong thiếu chính xác nên nhóm thằng Khoa không dám bắn nữa. Cũng chẳng có vị trí nào thuận lợi hơn cho Khẩu Đại Liên phòng ngự. Nếu ta lui về phía bên phải, thì vào đại đội bộ và ở khu vực đó không cần thiết. còn nếu sang bên trái theo con đập chắn nước này thì đến đó cũng đã hết đập đất. ngoài kia đã có anh em cối ngay sau trung đội 1 án ngữ khẩu đại liên mà đưa vào hướng này thì coi như họ phải đánh vận động chứ không phải đang nằm ở cái thế phòng ngự. điều đó sẽ rất bất lợi cho anh em đại liên. bởi vậy trong tình thế này thì chỉ có nằm lại vẫn là tốt nhất. và đương nhiên nằm lại đó cũng coi như là phải chịu trận nếu như bọn địch dùng hỏa lực pháo cối để phản công. Trong lúc trung đội 1 nằm giữa hai làn đạn của cả ta và địch, anh em đã nằm tại vị trí cố gắng đánh trả, không để cho bọn địch vào gần. Cứ sau mỗi lần pháo cối dập, là anh em lại ngoi đầu lên khỏi công sự bắn trả. Trong khi tôi đang vận động về hướng hầm hố của đại liên và trung đội 3 thì bây giờ anh Hồng đã kịp điều cho thằng Diễm y tá và thằng Việt liên lạc chính trị viên bổ sung cho anh em ở trung đội 1 Hình như trung đội 1 đã có thương vong nên mới phải điều y tá xuống. Như vậy khi đó tôi vẫn chưa biết. Số anh em này toàn dùng AK nên cũng chỉ là cầm cự để chờ hỏa lực về tập trung dứt điểm. Khoảng 30 phút từ khi nổ súng thì anh em của trung đội 1 đã về đến nơi. Nhóm anh em này đã bảo vệ được đường và xe về đến tiểu đoàn bộ. Khoảng 20 người của trung đoàn cũng bám theo để bảo vệ xe đến đây. Anh em đại đội 2 về đến tiểu đoàn bộ là trở về đại đội ngay dẫn đầu nhóm này là anh Thắng. Anh này nghe thấy tiếng súng là biết ngay bọn chúng đang đánh vào hướng trung đội 1 của mình rồi, nên cứ xúi rần rùng rục muốn về tham gia cùng với anh em giữ chốt. Thoáng thấy bóng lính của mình từ tiểu đoàn bộ chạy về, là trung đội mừng qua đang thiếu người đến mức y tá liên lạc phải ra chiến đấu thì thấy người về, trong cái hoàn cảnh này ai mà chẳng mừng. Nhóm anh trinh bây giờ cũng đã lên đến đây được một lúc rồi, nhưng cũng chưa thể xuống hướng trung đội 1 để chi viện cho anh em được. Lúc này bọn địch đang bắn dữ quá, không ai xuống đó nổi. Thế cho nên anh em bây giờ đang túm tụm ngay cái vị trí có cái rãnh trên con đập chắn nước này để chờ thời cơ thuận lợi nhất sẽ vượt sang bên kia. Anh Hồng quyết định số anh em lính bộ binh sẽ lên từ thẳng hướng hầm cối, còn hỏa lực thì sẽ lên sau khi có thể. Nếu từ đây lên ngay thì sẽ rất nguy hiểm, bởi vậy lại phải vận động trở lại phía hầm cối. Gần chục người lính của đại đội 2 đi về phía sau. Anh Hồng mới quay sang bảo tôi. Mày bám cho chú nó, khi nào chú nó lên ngang tới con đập đất này thì mày vận động về đây để báo cho tao biết Tôi chạy theo anh em về phía hầm cối Theo bố trí đội hình vận động của trung đội 1, chia 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 người Nhóm của anh Thắng đi ngoài cùng phía bên trái Nhóm anh Trinh đi ở giữa Và nhóm người của các trung đội trong đại đội 2 thì đi trong cùng thẳng theo hầm cối mà lên Anh em luồn sâu sau những bụi cây mà vận động lên Khi nào bọn địch bắn rát quá thì nằm lại Từ đây lên đến trung đội 1 cũng chỉ còn khoảng 100m nữa, địa hình tương đối bằng phẳng với nhiều cây lúp xúp ở phía trước, gần như không có vật cản để tránh đạn nhọn của bọn địch. Tôi bám sau lưng anh em, lúc bị bắn rát quá, chúng tôi phải bỏ, chờ khi ngớt tiếng súng thì vận động nhanh từng khúc một. Phía trên thì cối của bọn địch vẫn đang dã tập trung mạnh về hướng hầm hố của trung đội 1. Những quả đạn rơi trúng những cái ngọn cây tốt nốt, nổ bùng, rồi mảnh văng cả xuống những vị trí của chúng tôi. Khi anh em lên tới ngang con đập Thì tôi vận động ngang về hướng của anh Hồng Để báo cáo là anh em đã lên tới đó Anh Hồng mới hỏi lại tôi chú nói là lên tới đó lâu chưa Mới lên rồi anh ạ, bây giờ đang lên nữa Chắc cũng qua đó được một đoạn thôi Lúc này anh Hồng mới cho lệnh nổ súng Thì ra anh đã bố trí đại liên Cùng với DKZ của đại đội 5 Và nhóm của anh Hỗ, anh Mậu ở bên này Chuẩn bị bắn chỉ viện cho anh em lên Khẩu DKZ 82 thì đơn giản thôi Anh Mậu bắn hai quả liên tiếp ra ngoài Rồi vác súng chạy ngay Nhưng còn cái khẩu DKZ-75 ly giá súng lòng sát mặt đập bắn cấp tập 2-3 quả là giật cho súng đổ xuống lòng cái rãnh để tránh địch bắn phản công còn người thì chạy càng xa càng tốt. Khẩu Đại Liên được bê ra cách đó một đoạn bắn vu vư ra ngoài bắn vào đâu cũng được miễn là đạn vượt qua đầu lính của trung độ 1 là được rồi. Cũng chẳng nhìn thấy cái gì đâu vì cây cối bị kín tầm nhìn cả. Ai cũng hiểu cái nhiệm vụ của mình mà theo sự sắp đặt hợp đồng của anh Hồng mà cứ thế bắn Còn mỗi mình tôi chẳng hiểu được ý đồ này của anh Hồng Nên cứ đứng ngây ra đó mà nhìn Khi quả đạn DKZ-82 của anh Mậu nổ chúng rồi Thì tôi thấy anh Mậu chạy là tôi chợt hiểu ra mình Nên làm gì lúc này Chạy khỏi đây là điều nên làm Chẳng dại gì cứ đứng đây mà hứng đạn phản pháo của bọn địch Cuộc chiến đấu của chúng tôi chẳng khác gì Là những kẻ mò cua bắt ốc ở trong đêm tối Sau mấy quả đạn DKZ-75 và 82 của ta Là mạnh ai đó chạy khỏi khu vực Bọn địch cũng chẳng vừa Chỉ 1-2 phút sau là bọn chúng cũng đã bắn trả mấy quả DKZ-75 Rồi B-41 bắn cầu vòng Cái cách bắn đạn B này Thỉnh thoảng anh em chúng tôi cũng thấy có bắn Nhưng cũng không mang lại hiệu quả bao nhiêu Có một cách bắn ứng dụng có tính phản công nhanh Và hôm nay tận mắt chứng kiến tụi lính phốt cũng chơi kiểu này từ xa dựng đứng B-40, B-41 lên trời Căn cho quả đạn bay lên Khi hết tầm rơi xuống thì nó sẽ rơi vào vị trí mà mình muốn Bắn B-41 kiểu này thường phải bắn khi tầm cản ở trước mặt nhiều Và người sử dụng súng phải là người có rất nhiều kinh nghiệm bắn loại đạn B-41 này Trong số mấy phát DKZ thì có 1-2 quả bắn trúng vào cái bờ đập chắn nước Còn lại thì đều vượt qua đầu của chúng tôi nổ bên hướng của đại đội 1 Thế rồi cối 82 và 60 ly của bọn địch truyền lan bắn về hướng chúng tôi Quả nổ ngoài đập, quả trong chảng quả trên bờ đập Chúng cứ bắn như vậy một hồi rồi cũng phải thôi Trong khi bọn địch đang dồn hỏa lực bắn tập trung về hướng bờ đập chắn nước này, thì nhóm anh em của anh Thắng cũng đã về đến trung đội 1, không mấy vất vả. Anh Hồng đúng là đã chơi được cái kiểu lừa cho bọn địch tập trung về mũi này để cho anh em bộ binh vận động đỡ tốn xương máu. Khi anh em về đến nơi thì vội tản ra các hối chiến đấu của trung đội 1. Lúc này mới biết được là số anh em ở nhà của trung đội 1 đã hy sinh mất một người và bị thương một người. Thằng Triển bị thương mảnh cối nhẹ ở tay Còn người hy sinh là thằng Gác Ca chiều Khi chạy ra cái hầm hố chiến đấu Nó đã chạy ra đúng cái hố trơ vơ Ở giữa cái khoảng đất trống Với cái hố chiến đấu lộ liễu kia Ngay từ những giây phút đầu tiên nổ súng Nó đã dính đạn của bọn địch Vào ngay giữa ngực Rồi ngã gục dưới hố Có thể do khi nó ngoi đầu Lên khỏi công sự để bắn trả bọn địch Thì bị một thằng Phốt nào đó đã phát hiện ra nó Và đã căn chính xác Khi nó vừa thò người lên là bắn ngay Một người nữa bị thương vào đầu, mảnh cối găm vào đầu khi đang chiến đấu. Chỉ kịp kêu ối một tiếng là nó mê man ngay. Cũng rất may là y tá đã xuống kịp băng bó vết thương cho nó. Thằng truyền thì cũng dính mảnh đạn cối nơi bắp tay. Nhưng rất may là cái mảnh nhỏ nó đã tự băng bó được cho mình và lại nổ súng đánh tiếp. trận này, bọn địch ngay từ đầu đã định dùng hỏa lực bắn áp đảo rồi cho bộ binh vào để đột chốt. Nhưng đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của nhóm thằng truyền. Nên không thể vào được mà phải nằm ở ngoài những ngụ mối bờ che gai ở bên ngoài Dù bắn vô tội vạ vào trong chốt thôi Lúc trước thì anh em có ít người lại đã hy sinh mất ngay một người từ giờ phút đầu tiên của trận đánh Sau này thêm được y tá và thằng Việt xuống tăng cường thì bọn chúng đã không dám mò vào Còn đến bây giờ thì trung đội 1 đã có thêm 9 người nữa thì có bố chúng cũng không thể vào nổi Nên cứ phải nằm ở ngoài mà bắn vào chốt thôi Khi anh em vào đến nơi thì y tá với thằng Việt đang vác tương binh chạy lại tuyến sau Lúc này thì anh Hồng và tôi đã ra lại vị trí cái rãnh cuối đập chắn nước để nắm tình hình của trận đánh Hai đứa vác tương binh chạy đến đó thì gặp chúng tôi Anh Hồng mới hỏi Còn đứa nào bị thương nữa không? Thằng Diễm trả lời Dạ còn thằng A hy sinh rồi Nó nằm ngoài cái hố chỗ bãi đất trống Rất khó lấy vào Bọn địch bắn khiếp quá anh ạ Có lẽ phải để đến tối mới ra lấy xác nó vào được anh ạ Lúc đó anh tập từ đại đội bộ chạy ra nói Phải lấy xác nó vào ngay bây giờ Để kịp đưa lên tiểu đoàn Chờ về tuyến sau Xe ô tô chờ mình một lúc nữa phải lấy ngay Nếu không chưa biết đến bao giờ mới mang được xác tử sĩ về tuyến sau Quay qua tôi anh Hồng nói Thằng Hiếu mày ra lấy xác tử sĩ vào đây Một mình em hả Tôi hỏi lại Mày ra kết hợp với thằng Thắng Kéo xác nó vào nhanh lên Thế đây Bây giờ tôi lại còn phải thêm cái chân vận tải Kiêm làm chính sách thường minh tử sĩ nữa đấy Trong lòng tôi thấy hơi ấm ức Mỗi khi cứ khó khăn một chút Đã lại cứ ấn ngay vào tôi Việc gì cũng thằng liên lạc đại đội 2 này cả Kiểu này mãi có ngày hết đường về với mẹ Thôi xong Lần này kiếm cách xuống trung đội bộ binh Đánh nhau cho nó khỏe à? Ngày đánh đêm gác với ngủ đi hành quân Bước được bước nào chắc bước đó Chứ làm cái chân liên lạc cứ chạy ngược chạy xuôi Khổ quá Mà cái ông Hồng cũng chả thông cảm gì cả Cái chân của tôi đang bị bỏng lửa thâm hết ra chân Có chỗ mọng nước ở bên trong Anh em trong đại đội ai cũng đã bảo Đừng có để cho ra nó thủng Nước chảy ra là khó lên da mới Vậy bây giờ bắt tôi cứ chạy suốt vậy Tôi đúng là thấy nản với cái chân liên đạc này lắm rồi Nên trong lòng bỉ tị, hậm hực Không muốn mạo hiểm Nhất là khi nghe thằng Diễm nói Bọn địch bắn khiếp lắm Nhưng mà mệnh lệnh chiến đấu thì không thể cãi được Thôi kệ cứ ra ngoài đó rồi tính sau Tôi xách súng chạy ra ngoài Cũng chỉ được một đoạn Là phải bò rồi Bọn địch bắn dữ lắm Lúc này bọn chúng bắn toan nặn nhọn Tôi phải bò len lỏi theo những cái gốc cây Chứ đâu có dám bò thẳng Chọn lúc nào ngớt tiếng súng Thì vận động nhanh lên những vị trí đã định trước Cơ từng bước từng đoạn Mà lên tới chốt của trung đội 1 Lúc này đã chiều rồi Khoảng chừng 5 giờ chiều Ánh nắng đã nghiêng hẳn khi soi xuyên qua kẽ lá Khi đó tôi gặp anh Thắng Đang đứng nấp sau cái khóm ba gốc cây thuốc nốt liền kề nhau Mắt quan sát ra ngoài thế thôi anh bảo bò thấp xuống bên ngoài bọn địch nhiều lắm đấy tôi tranh thủ thảo luận với anh về cái chuyện lấy tử sĩ ra ngay để còn kịp chuyển về tuyến sau vừa mới nghe xong anh thắng bực bội nói lại lấy tên nào được bây giờ nó nằm dưới cái hố ngoài chỗ trống kia bò ra tụi phốt nó phang chết ngay mày về báo cáo lại là phải chờ đến tối còn bây giờ ai ra mà lấy chứ chúng ta không ra xe ô tô chạy thì kệ xe tao không biết tôi lại với bò trở về gặp anh Hồng báo cáo lại tình hình Nghe xong anh Hồng quát: "Chúng nó không dám ra lấy tử sĩ thì mày ra lấy về đây, phải lấy xác tử sĩ ngay bây giờ, đi đi, nhanh lên." Tôi cũng sắp nổi khùng với anh Hồng về cái chuyện lấy tử sĩ rồi đấy. Vô lý đẩy nhau ra đó để mà chết à? Mệnh lệnh thì cũng phải phù hợp với thực tế của trận đánh chứ, anh cứ làm như mệnh lệnh là sẽ thực hiện được ngay à? Tôi cũng đã định cãi lại thì thấy anh tập chạy ra nói: "Khoảng 10 phút nữa pháo của trung đoàn 210 trên núi phía sau." Tức là ở núi tù chính trị Khi đó chúng tôi chưa biết tên Pháo 37 ly, 57 ly Sẽ bắn chi viện cho chúng ta Trong lúc pháo bắn thì mình ra lấy tử sĩ vào Rồi quay sang tôi, anh Tập nói Mày đi đi, bảo với thằng Thắng Đây là mệnh lệnh của trung đoàn Hợp đồng với nhau lấy tử sĩ ngay bây giờ bụng nghĩ vẫn tức anh ách Nhưng biết sao bây giờ Vẫn theo đường cũ tôi bò ra Anh Thắng vẫn còn ở đó Tôi nói với anh Thắng tình hình là pháo 37 và 57 ly sẽ bắn chi viện cho chúng ta để tranh thủ lấy sát tử sĩ về. Anh Thắng bảo tôi, bây giờ mày báo cho anh em biết tí nữa pháo sẽ bắn. Trong lúc pháo bắn, anh em sẽ bắn ra thật mạnh và mày tranh thủ chạy ra kéo sát tử sĩ vào phía trong. Tôi mới cãi lại, anh Thắng này, chuyện lấy xác tử sĩ vào là của trung đội anh nhé. Em là liên lạc chỉ biết truyền tin mệnh lệnh cấp trên xuống trung đội anh. Nó nằm giữa khoảng trống trơ vơ thế kia Anh bảo em ra lấy xác là thế nào Kéo nó vào đây rồi em vác nó về tuyến sau Em là liên lạc chứ không phải là cái gì cũng sai Cái gì cũng gọi em đâu đấy nhá Thì mày giúp chúng tao Trong lúc mày ra thì chúng tao yểm trợ Mày qua báo với bọn bên kia đi Sang được đến nơi thì sang Nếu không thì cứ đứng dừng lại mà gọi cho to nào Còn khi nào tao gọi Hãy ra kéo sát tử sĩ vào nha Đi đi Ờ Thế là tự nhiên tôi xuống cấp thành thằng liên lạc Của trung đội trưởng Thắng lúc nào không hay Lại phải vận động qua bên kia Gọi âm tin mấy thằng lính trung đội 1 lên Khi nào thấy anh Thắng bắn thì tập trung bắn nha Nhớ tránh mảnh pháo 37 và 57 ly của trung đoàn 210 Sắp bắn đấy truyền lệnh xong tôi lại vận động về chủ cũ Trên đường về thì pháo Của 210 bắt đầu bắn những phát đạn cao xạ giá ngang Liên tiếp để ba đầu nòng Rồi đạn nổ liên tiếp ở bên ngoài tràng Và sau những cái bụi che gai ụ mối ở trước mặt chốt. Anh em ở bên trong chốt cũng bắt đầu nổ súng ra ngoài. Những phát đạn bề bắn chùm lên những cái ụ mối đè đầu bọn địch xuống. Khi đó tôi khiếp nhất là cái mảnh đạn pháo cao xạ. Sau tiếng nổ là mảnh văng viu viu cắm phẩm vấp vào thân cây thốt nốt. Chẳng biết từ bao giờ lính mình truyền tay nhau. Mảnh pháo cao xạ khiếp lắm. Ai mà dính mảnh thường vết thương rất nặng do cái mảnh liệng vào da thịt. Tôi đá mắt nhìn anh Thắng xem anh đã ra lệnh cho tôi lao ra kéo sát thử dĩ vào chưa? Anh Thắng đang đứng nấp sau cái gốc cây, bắn ra ngoài, nòng AK tỏa khói, từng cụm khói nhỏ xịt ra từ cái khe chiếc khí thừa tỏa ra. Rồi tiếng Anh Thắng gọi, ra kéo nó vào đi ơi! Bỏ xuống lại, tôi lao ra cái hố chiến đấu chờ vừa đó, khoảng cách cũng có tới 30m chỉ ít à. Khi đó tôi túm lấy cổ áo của tử Dĩ kéo ngược lên. Cái hố chiến đấu nhỏ chỉ vừa người nó, và khi nó hy sinh rồi thì người mềm nhũn, oặt đẹo, rất khó lôi, khó kéo... Phải loay thay mất một lúc tôi mới kéo được cái mông của thử sĩ vượt lên khỏi miệng hố. Mà cái thằng này lại béo, người tròn vo, nặng kinh khủng khiếp. Nó có khi phải đến 60 kg. Còn tôi khi đó trò cận luôn cả đôi dép cao su. Chắc may ra được 50 kg là cùng. tướng cổ áo thử sĩ kéo ngược vào trong mà không kéo nổi. Cây cục áo của nó đứt phụt phật Bế sốc nó lên thì tôi không có đủ sức. Thằng Đức ở cái hố gần đó... Nhìn thấy tôi loay hoay mãi không được Mới vội lao ra để rút tôi Khênh sát tử sĩ vào khuất trong này Lúc này thì bọn địch đã phát hiện ra ý đồ của ta Nên chúng bắn lại khiếp lắm Đạn cây quanh chúng tôi Những viên đạn bắn găm xuống đất hất bụi cát Bốc lên tứ phía Tiếng nổ các loại đạn giáp tai Chính cái lúc khiếp sợ nhất Lại có lẽ là lúc khỏe nhất Anh em chúng tôi đã lôi tuột được sát tử sĩ vào bên trong Sau những cái gốc cây Nấp sau những cái bụi cây rậm khuất tầm nhìn của bọn địch Vào tới đây là yên tâm rồi Thằng Đức lại vội chạy về hối chiến đấu của nó Bỏ lại một mình tôi Lúc này pháo của ta bắn nhích lên Mảnh phạt khiếp quá Nên tôi nằm im không dám vận động Hay vác xác tử sĩ chạy về phía sau Cũng phải tới 5 phút sau Thì pháo của ta mới dừng bắn Tôi bê sốc tử sĩ lên vai Mà không tài nào bê nổi Người nó cứ mềm nhũn như sợi bún Lại nặng và rất khó bê Kéo thì cũng không được Vì cái đoạn này là toàn cát vàng Bước chân đi không chắc Không có điểm tì một lần nữa tôi lại loay hoay với xác tử sĩ thằng Đức lại phải chạy ra xốc hộ tôi cái xác chết lên vai. mồm nó lẩm bẩm thằng này nặng thế lúc này tôi mới chợt nhớ ra cảnh anh Lâm ngày chốt trên bờ mương ngang đã bò bằng cả bốn chân để đưa thằng Vinh lùn về phía sau nên tôi mới bắt trước bảo thằng Đức vắt cái xác tử sĩ lên lưng tôi còn tôi bò bằng đầu gối và hai tay thằng Đức mới vắt cái xác chết úp ngược vào lưng tôi thế là tôi cố gắng bò như vậy bên ngoài thì súng địch vẫn đang bắn vào chốt còn lính của trung đội 1 thì im dần tiếng súng pháo ta bắn xong cũng dừng hẳn khi đó nói thật tôi không hề để ý đến những vết thương từ ngược tử sĩ chảy máu ra ướt thiết tấm áo trên lưng tôi máu từ viên đạn xuyên giữa ngực chảy ra một cái mùi máu tanh rất khó tả thế rồi tôi cũng mang được cái xác tử sĩ về đến gần bờ đập anh em vận tải của tiểu đoàn đã chờ sẵn ở đó Vừa thoáng thấy tôi là anh em sách cáng chạy ra mang tử sĩ đi ngay. Khi đó tôi chỉ còn biết nằm đó mà thở. Mũi, mồm, tai, thi nhau mà thở. Lúc đó trời đang tối dần. Nhóm anh em vận tải của tiểu đoàn 7 kịp mang sát tử sĩ về tiểu đoàn bộ. Để xe ô tô chuyển tử sĩ cùng với thương binh lính của tiểu đoàn 7 về trung đoàn bộ tiền phương. Đơn vị đóng xa lại trong cái hoàn cảnh bị bọn địch vây tròn tứ phía nên thương binh tử sĩ cần phải chuyển về ngay nếu chậm trễ lại phải đợi chưa biết lúc nào mới có xe vào để chuyển ra. Mấy ngày trước tử sĩ của tiểu đoàn 7 để ở trên tiểu đoàn nấp trong những cái lùm cây tránh nắng, có người đã phảng phất lên mùi tử khí. Thương binh thì không được cứu chữa kịp thời, những vết thương nặng thêm, điều kiện y tế cấp tiểu đoàn thì cũng chẳng hơn gì cấp đại đội, có vài mũi giảm đau với kháng sinh cho những vết thương hở. Bởi vậy những người bị thương nặng nếu không kịp thời chuyển được về phẫu của trung đoàn thì rất khó tránh khỏi thương vong Cái khí hậu mùa khô nắng nóng bên đất Campuchia cũng rất dễ lây lan bệnh tật hay những vết thương nhanh bị hoại thư Cái chân của tôi khi đó vết bỏng lửa vài chỗ mọng nước ra cháy thâm nâu Trong khi lấy xác tử sĩ, chân đi dép bao su, bò, lăn, đạp, dẫm Chẳng biết từ lúc nào bị một cái cành cây khô chọc thùng cái lớp ra ngoài Nên nước ở trên chân chảy ra hết Cả đêm hôm đó Cái chân của tôi đau rát Nhức nhối không sao ngủ được Và cái mùi máu ướt lưng Khô dần tanh nồng Cười áo ra thì bị mũi đốt không thể chịu nổi Chẳng ai có được cái áo thứ hai Để cho tôi mượn mặc qua đêm Sáng hôm sau anh Hồng bảo tôi Mày đi viện đi Nhưng anh Tập lại bảo Chân nó bỏng nhẹ mấy ngày nữa là khỏi Đi viện làm gì Thằng Diễm y tá thì bảo Có lọ thuốc chữa bỏng tốt Trên tiểu đoàn để nó lên lấy về Bôi cho tôi sẽ rất mát vết thương Và mấy ngày nữa là sẽ khỏi Nên tôi cũng chẳng muốn đi viện làm gì Sau trận đánh chiều hôm đó Bọn địch cũng nằm im ở bên ngoài Chúng không còn dám hung hăng như mấy ngày trước nữa Nên trên tuyến chốt Lại tạm yên Lính các đại đội lại thay nhau canh gác Trong từng trung đội về cái hồ nước trên tiểu đoàn bộ để tắm rửa, giặt rửa vệ sinh cá nhân. tiểu đoàn bộ đóng quân ngay ở cái gốc cây xoài to cổ thụ, còn lính ta dưới mép hồ thì cứ tô hồ tòng gồng, xách chậu, xách thùng, lội qua múc nước lên bờ, bê ra xa xa một khúc rồi đứng tắm, trăng thinh ngưỡng xấu hổ gì hết. nói chung cũng toàn được dựa với nhau, có ai nhìn làm gì mà sợ xấu hổ. Chỉ có mấy cái anh cán bộ tiểu đoàn lớn tuổi Là bực bội với cái kiểu lính Mang cả cuộc quý của mình Bày ra cho thủ trưởng xem Các anh nói mãi chẳng nên nào nghe Và cũng chẳng làm gì được chúng nó Chúng nó cứ thế đấy sau mấy anh cán bộ tiểu đoàn Phải ngồi lại tìm ra được một chân lý Người dạy để họ Người khôn xấu hổ Rồi các anh tự cho rằng Mình là khôn hơn mấy cái thằng đang cây chuồng tồng ngồng ở dưới cái hổ nước kia rồi ngồi cười hô hố với nhau cả. Lính với thủ trưởng như anh em trong nhà chẳng có chuyện cấp trên cấp dưới, gian khổ, ác liệt, khó khăn, vất vả nhưng cũng rất vui. Phần 19 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau.